kể những chuyện thật đời người mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo. Và Việt Thảo hôm nay đọc lại cho các bạn nghe. Đây là tàng truyện ma Nhân dân gian Việt Nam kỳ thứ 462. Bao gồm những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma của chú Vịt Con. Chú Vịt Con là nickname của một người đã từng gửi những câu chuyện tâm linh trước đây về cho chúng ta và đã kể cho nhau nghe. Hôm nay Chúng ta tiếp tục nha các bạn và cũng bắt đầu vào cái bức thư về những tâm tình đầu tiên để chúng ta hiểu rõ và biết rõ thêm về hoàn cảnh, bối cảnh hay là tâm tình của chú vịt con để đi vào những câu chuyện tâm linh của chú ấy. Nha. Rồi bây giờ, cái bức thư này Việt Thảo tiếp tục nhận được vào ngày 17 tháng 12 của năm 2020. Nội dung bức thư mở đầu và những câu chuyện tiếp theo. Dạ, con kính chào chú Thảo. Thật lòng mà nói con không biết nói gì hơn. Con cảm ơn chú Thảo nhiều lắm luôn. Vì hai mươi câu chuyện con gửi về cho chú, nay đã được chú Thảo đọc. Cho tất cả mọi người cùng nghe. Đầu thư, con kính chúc chú Thảo và gia đình thật nhiều sức khỏe, dạng sự bình an, muôn điều may mắn luôn đến với chú và gia đình trong cuộc sống. Con xin được gửi lời cảm ơn đến các anh chị, cô, dì, chú bác, đã và đang theo dõi chuyện bên lề trên kênh của chú. Chúc cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, may mắn luôn đến trong cuộc sống. Dạ nay con xin gửi đến chú vài câu chuyện ngắn để góp vào kho tàng chuyện tâm linh của chú Thảo, vẫn là nick chú vịt con nhà chú. Con xin dùng nhân xưng đại danh tự là tôi để tiện việc chú Thảo đọc ạ. Và đây là câu chuyện thứ nhất biết cái tựa đề vẫn là nơi ấy. Nơi ấy đây chính là Nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Cái câu chuyện về Nghĩa trang quân đội Biên Hòa đã được chú Thảo đọc vào chuyện bên lề số 423. Tôi xin được tiếp tiếp câu chuyện Nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Cái ngày mà gia đình tôi làm mộ cho cậu ba tôi xong, tôi xin kể lại sơ cái chỗ này. Ngay từ ngôi mộ cậu đi thẳng một lèo, Cũng hơi xa xa thì sẽ đụng cái vách tường. Ở nơi đó chắc có khoảng tầm 50 cho đến 70 cái ngôi mộ gì đó. Thì khi vào mùa mưa nước nó động lại mà nó không có chải không có rút nó nằm lưng chừng ở xung quanh các ngôi mộ đó. Tại vì khi ấy vẫn còn là những nấm mộ bằng đất. Tôi nhớ không lầm thì cái tháng đó là tháng 7 âm lịch Gia đình tôi lên đó cúng tập thể cho các chú các bác một số người ở lại trên mộ cậu ba còn tôi chị hai tôi và anh bạn của chị hai tôi cả ba người chúng tôi xuống dưới đó cái nơi mà tôi không hiểu sao khi tôi xuống tới thì óc ác của tôi nó nổi cục cục lạnh cả sống lưng đến nơi chỉ thấy những ngôi mộ bị nước bao quanh chị hai tôi buồn buồn nói phải chi mà gia đình con có tiền thì sẽ lên đây xây lại tất cả các ngôi mộ ở nơi này. Xây luôn cái bờ đê bao quanh, để khi trời mưa nước không còn động quanh trên mộ mã của các chú các bác. Nằm đây mà nước bao quanh, nó sẽ lạnh lắm. Và rồi thì gia đình tôi mỗi người một ít góp tiền. Cái ngày quay lại đó, thú thật là trước thì mình dự định xây đắp lại gần những cái ngôi mộ gần chỗ cậu ba trước rồi sau đó nếu mà mình đi quyên góp có thêm tiền thì sẽ lấn vào bên trong đó để xây tiếp nhưng mà gia đình tôi khá bất ngờ bởi vì nơi đó đã có một người bỏ tiền xây hết tất cả các ngôi mộ chẳng những vậy mà còn xây luôn cả cái vành đai bao quanh để chi khi mà trời mưa nước ở phía trên này không còn chảy xuống động vào mấy cái ngôi mộ đó nữa khi hỏi thăm thì được vị hai canh giữ mộ nói là có cái ông đó ông bỏ tiền ra ông làm ông lên đây ông thăm người nhà rồi ông đi đi xuống đó chắc là ông thấy nước. Nghe